chương vũ truyện kiếm hiệp mến c h à o quý tính giả tiếp theo là phần 40 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ hà xà tuyên tử lại d ụ c giả quát vàng bị đi hay không tán hùng điệp khó nổi tới lui đành bậm môi phóng mình đến cạnh phiến đá g i ậ n sức đẩy mạnh nhưng khác nào thằng lằng bám bên cột to dễ trì nhích động nổi phiến đá nặng dư hai tấn ấy giữa lúc đang cố sức đẩy s ô n dần nước đỏ từ ngọn suối phúng rãi xuống phiến đá tán h ồ n điệp chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn và bổ sấp xuống cạnh phiến đá một mùi khét cực nồng lập tức xông lên trong khoảnh khắc thịt da nạn nhân xám vàng như bị đốt và từ từ tiêu thành chất nước vàng cho đến một lóng xương cũng bị dung quá chẳng còn hình tất cả những kẻ hiện diện hay núp ngầm ở trận trường đều phải sửng sốt và hãi hùng cho chất nước đỏ lợi h ạ i kia giọng cười âm trầm của hà xà tiên tử chợt g i a n g lên khiến cho mọi người đều sực tỉnh <cười> tình khốn kiếp dám dùng giải thưa che mắt thánh n ữ mì chết là đáng đợi tại trinh trinh không dằn được thắc mắc rụt rè cất lời hỏi bẩm sư phụ do đâu mà sư phụ biết được gã lừa dối vậy hà xà tiên tử cười nhẹ <cười> r ấ t đơn giản nếu như dễ dàng di động phiến đá nọ để bước vào băng quốc tất nhiên tên khốn ấy chẳng d ạ y gì mà nói hết cho chúng ta biết và ba người lạ mặt nọ chẳng bỏ đi như thế t ạ trinh trinh n h ẹ nhẹ, nhẹ gật đầu sư phụ quả là cao minh nếu vậy tám chữ đó là một câu chuyện l i ế u láo do gã thiêu vạch ra hà sa tiên tử lắc đầu nói không tám chữ nọ có thể là thật và theo sự suy đoán của sư phụ đường vào băng q u ấ t cũng có thể là dưới phiến đá kia nhưng chẳng qua là tạ t r ì n h t r ì n h càng nghe càng q u a n mang khó hiểu vậy thì gã đã nói thật rồi nhưng tại sao xà hà tiên tử buông tiếng cười to lên t r ì n h t r ì n h con làm sao biết hết lòng man g trá của nhân vật giang hồ hả chính vì gã muốn hại sư phụ nên mới thật tình mà thổ lộ mọi chuyện đó ta trinh trinh vẫn không hiểu xin sư phụ đừng chơi đệ tử ngu muội t h ậ t tình đệ tử không hiểu nổi xà hà tiên tử chỉ tay về phía suối máu rồi giảng giải rằng màu nước suối đỏ thẳm như thế chứng tỏ là rất độc lại hướng chiều phun ngay chỗ phiến đá nọ nếu như mạo hiểm đến xô dời phiến đá đi tất không tránh khỏi bị nước suối bắn phải bà ngừng lời lại một lúc rồi lên tiếng nói tiếp tên k h ô n g ấy đinh ninh là sư phụ sau khi biết rõ lối vào băng quốc tất sẽ chính tay đến dời phiến đá ấy đi như vậy là đã lọt vào quý kế của gã rồi tạ trinh trinh b à n hoàng dở lẽ à không ngờ gã ta bên ngoài tỏ vẻ cung kính sư phụ rất mực mà trong dạ lại chứa đựng hiểm thâm đến như thế hà xà tiên tử vừa định mở miệng đáp thì chợt khoảng không vọng g i a n g một chuỗi hú lê thầy hà xà t i ê n tử qua phút dây biến sắc n g ỡ mặt lên trời đáp lại bằng một chuỗi cười lanh lảnh thành nằm như chứa chấp tập t r ù n g sự hận thù và sát cơ phong trần t u y khách ở bên trong bụi cỏ d ộ i chép miệng than dài ôi một trận sát súy kinh hồ sắp sửa mở màn trước mắt rồi hoa sĩ kiệt giật nhẹ tay áo của phong trần t u y khách rồi khẽ giọng nói chúng ta nên thừa lúc này t r ư ờ n g mặt ra đánh g i ạ c cánh của h à xà tiên tử ra xa để ngăn c h ặ n âm mưu của mụ lão tiền bối thấy thế nào phong trần t u y khách lắc đầu lia lịa nói lúc ấy chẳng nên vọng động t ứ chờ xem mụ dở cái trò gì đây là cơ hội tốt để chúng ta lợi dụng họ để dời phiến đá kia đi vậy giữa lúc hai người bàn luận từ khoảng không cao hơn mười bốn người đã lao dút xuống trận trường như những chiếc cầu d ò n g nhẹ nhàng đáp trên đất không g i a n g lên một tiếng động nào qua xí kiệt say mắt nhìn kỹ bọn chúng gồm cả nhân vật cao thủ hải ngoại lẫn trung du nào là động đình trại chủ tần thủy hùng cùng cái bang địch nhất phi quỷ bảo nhị sát tống dục và phó bảo chủ thượng quan hùng ngoài ra còn có hai nhân vật trong hoành sơn tứ quái d i m la tứ nương và h ổ n thế nhất lan hà xà tiên tử đảo mắt nhìn quanh một lượt buồn tiếng cười ngạo nghễ như hỏi chào <cười> thật là hạnh ngộ quỷ bảo chủ tống dục đầu tiên tiến lên vòng t a i đáp nghe đồn tống giáo chủ đã x à giá tới đ ầ y quả nhiên là có t h ậ t xà hà tiên tử giọng nhạc hơn nước ố c nói thế sao b ố n g i á o chủ nghe đồn nơi băng quốc chứa nhiều bảo vật nên à... vui chân tới đây may ra có chút ít phúc p h ậ n chi chăng động định tại chỗ tân thủy hoàng bỗng bật cười hô hố <cười> lời đồn đ á i biết đâu mà tin nổi biết đâu đó là một trò lừa gạt của kẻ bí mật nào định gây cho giang hồ một phen sóng gió sát phạt để họ đứng bên ngoài rung đùi xem cho thỏa mắt đấy thôi bỗng chẳng biết tự hướng nào đến một giọng cười sang sảng hào hùng chùi sói vào màn tay của tất cả những người có mặt ai bảo là một trò lừa đảo hứ đêm nay chính là thời gian băng quốc mở cửa rước anh hùng đó quần hào nghe xong đều giật mình giáo g i á c nhìn quanh nơi trận trường không biết tự thời gian nào đã xuất hiện thêm một lão nhân kim bào r â u dài ống mượt khí vũ q u ỳ nghi khiến người nhìn phải nể khiếp xà hà tiên tử sai mắt nhìn lão ha hả cười to tưởng đâu là ai té ra là quyết ma giáo chủ chẳng h à i tôn giáo đến đây cũng vì báo vật của băng quốc lẫn nhân vừa xuất hiện cũng buông tiếng cười đáp lại <cười> không ngờ tống giáo chủ cũng tham gia vào cuộc thành hội đêm nay ôi thật là hạnh hội tạ trinh trinh đứng ở phía sau lưng sư phụ chõ miệng xen lời <cười> băng quốc đâu phải cứu riêng ông, mà chỉ ông đi được còn chúng tôi lại không có quyền đến À, xà tiên tử vội ác lợi trên trên còn không có được vô lễ quyết m à lưu giáo chủ lẳng lặng ngoảnh ra sao phất tài áo ra dấu từ đỉnh núi phía sau lưng hơn hai mươi tên đại hán áo năm màu sặc sỡ phóng d ú t xuống t r ậ n trường nghiêm trang đứng văn thành hàng t à i chỉnh ở phía sau lưng của lưu hạ q u ệ xà hà tiên tử t h ẳ n g nhiên như cơ hồ không thấy k h i t h ấ y hoài vũ của địch phương bà nhếch môi cười nhạt <cười> lưu giáo chủ lúc này vừa bảo là đêm nay có thể vào băng quốc chẳng hay vào bằng cách nào vậy lưu hạ huệ cười bí hiểm <cười> sự tình liên quan nhiều bí mật xin thứ cho tại hạ không có thể chịu ý s à hà tiên tử cười lanh lảnh lưu giáo chủ bất tất phải ư m ờ úp mở thật sự thì b ỗ n giáo chủ đã nắm chắc kế hoạch vào băng quốc kia rồi lưu hạ huệ thầm rúng động tùy địa điểm tổng đà của quyết ma giáo cận sát ải d â n phong từ lâu lão vẫn nghe đồn nơi ấy là ngõ vào của băng quốc nhưng lão cố công tìm kiếm mãi vẫn không ra nay nghe xà hà tiên tử chầm hầm thốt lên những lời như thế lão không dằn được sự nôn nao dội lên tiếng h ỏ i t ổ n g giáo chủ đã hiểu rõ đường vào băng quốc sao chẳng sớm xông vào đi bản giáo chủ vừa mới đến đây thôi xong đã hiểu rõ vị trí rồi mới đến bà ngừng lời lại rồi đưa tay chỉ vào phiến đá nơi dưới cội tùng trước mặt rồi tiếp lời như vậy nhìn kìa chỉ cần dời đi phiến đá nặng ấy là đường vào băng q u ấ t lộ ra ngay từ phía sau lưng của xà hà tiên tử chợt vang lên một giọng thốt thật là âm trầm lấy chi làm bằng xà hà tiên tử khẽ xoay đầu nhìn lại thấy cách ba trượng chẳng hiểu tự lúc nào xuất hiện hai người bao mặt cùng một cụ già méo miệng hình dạng quái dĩ làm sao đôi l u ồ n nhãn tuyến vừa chạm lên mắt của quái nhân nọ bà bất giác thấy rùng mình ơn ấ n cố định tỉnh lại tinh thần bà g ầ n giọng thất lợi kẻ nào vừa thốt lên mấy lời vừa rồi thế lão quái nhân tự trỏ vào mình thay cho câu đáp xà hà tiên tử cười lạc rồi tiếp lời tất nhiên là phải có tám chữ trên phiến đá kia làm bằng chứng có được không lưu hạ huệ nóng nải hỏi dồn tám chữ gì vậy xà hà tiên tử chậm rãi từng tiếng minh nguyệt tùng giang quyết tuyền thạch lưu các vị có thể chiêm nghiệm ngay thời gian này cảnh vật bốn bên cùng dần trăng trên suối máu đủ nói lên ý nghĩa của tám quyền tự trên quần hùng nhất thời đều chìm sâu vào trong suy nghĩ trận trường do đấy mà bỗng chốc im lặng như tờ q u a sĩ kiệt quay sang túy khách nói mụ yêu nhân ấy định giở trò chi thế hở tiền bối phong trần túy khách hừ hừ luôn mấy tiếng nói mụ định mượn dòng suối độc làm phương tiện tàn sát một số đối đầu mà bên ngoài trận diện lưu hạ huệ chợt hừ khang <cười> b ố n giáo chủ không tin trên phiến đá có khắc tám chữ trùm hà xà tiến tử cười khải nói nếu không tin chư vị cứ tiến đến đấy mà khám nghiệm qua là khác biết thôi bà ngừng lời lại giây lát cho thêm phần trịnh trọng rồi lên tiếng thôi và sau khi các vị đã tin rồi bỗng i á o chủ mong mọi người cùng hợp tác với nhau tìm cách dời đi phiến đá nọ nhưng nếu các vị nào trong nhóm đủ sức di động phiến đá ấy một mình thì bản giáo chủ x i n h giao ước kẻo đó được quyền ưu tiên vào băng quốc để thu nhập bảo vật về mình quần hùng nghe xong lòng tham bốc dậy ùn g ùn g kéo nhau đến phiến đá để xem thật hư thế nào nhưng chân của mọi người vừa đạp lên phiến đá một giọng quát thình lình g i a n g lên như sấm dậy các người muốn chết cả hay sao quần hùng đều kinh ngạc xoay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát xuất từ giữa bụi cỏ rậm nơi phía hữu của trận cuộc c h ậ m c h ậ m nhô lên một nhân vật áo vàng mặt che kính sau lưng vuông lụa cũng màu vàng cùng gia cái ban chủ là người cảnh giác trước nhất d ộ i vã nhún chân phóng xuống khỏi miếng đá vòng t a y gạn hỏi dám m ồ n g tùn giá cho biết tại sao <cười> người áo vàng chỉ hự gọn một tiếng thay bằng câu đáp q u á i nhân méo miệng cùng lúc ấy chợt ngửa cổ buông ra một chuỗi cười dài lanh lảnh giọng cười của quái nhân thê thiết và mang nhiều âm hưởng lạ lùng khiến những kẻ có mặt l ạ i trên phiến đá càng mang thêm tâm trạng q u a n mang nghi hoặc lần lượt theo chân cùng gia ban chủ nhảy rời khỏi phiến đá vừa dặn lúc ấy một dần mưa đỏ từ miệng thác phúng lên rồi đổ ào xuống chỗ mọi người vừa rời bước một vài kẻ còn chậm chân ở phía sau bị những giọt nước đỏ đó bắn dính vào quần áo lấm tấm t r á i nám từng lỗ như dùng nhang c h ă m đốt vậy quả là một loại nước g â y gớm có sức tàn phá vô cùng lợi hại đến lúc ấy mọi người mới b à n hoàng dở lẽ cùng chung mặt hậm hực nhìn xói về phía hà xà tiên tử bỗng dưng bị một lão già bịt mặt chẳng biết từ đâu đột ngột chui ra phá hỏng âm mưu thâm độc của mình xà hạ tiên tử giận dữ nghiến răng c à n g két sắp sửa xông lên phát t á c n h ư n g người bịt m ặ t áo vàng vẫn thản nhiên quay lại phía quần hùng sang s ả n tiếp lời phiến đá mà trừ vị đáp chân lên vừa rồi là phiến đá tử d o n g các trừ vị nếu chẳng nghe lời khuyên của lão p h ù trễ chừng đôi phút tất đã bỏ mạng trên phiến đá cả rồi quả nhân méo miệng cười khèn khẹt luôn mấy tiếng rồi đất l ợ i tẩy ra cái mạng người còn dài nên chưa mắc vào quỷ kế của xà hà tiên tử h ế quần hào càng thêm căm phẫn một vài kẻ nóng tính đã buông tiếng quát mắng g i a n lực sa hà tiên tử tự hiểu rằng nếu chẳng kịp thời phá tan lòng hậm hực của quần hùng một mình thì khó chống nổi số đông dù bên trong nội tâm rúng động nhưng ngoài mặt bà ta vẫn giữ sắc thái bình tĩnh như thường lời của giáo chủ vừa rồi quả thật là không có ác ý chẳng hiểu lão trượng đây dùng lời xuyên tạc như thế có dụng tâm gì hết quái nhân méo miệng nhếch môi lâm nhạc t ô n giá o rõ ràng biết nước suối rất là đọc tại sao lại còn suối họ nhảy lên phiến đá ấy hở phải c h ẳ n g dụng ý muốn mượn đ a o giết người người áo vàng bịt mặt t ừ nãy giờ đứng im c h ợ cười hăng hắc xỏ miệng vào nói <cười> lão trường đầy nhanh miệng thật à, nói câu nào đúng câu đó hà xà tiên tử lừ mắt nhìn quanh về phía người áo vàng bà hừ lên một tiếng cọc lóc đoạn q u a i sang quái nhân nói lão trượng là một con người có tuổi tác nói năng phải có bằng cớ chứ chẳng nên hồ đồ buộc tội cho người ta như vậy bằng không trước mặt quần hùng vì t h ế diện của mình bỗng i á o chủ khó thể dùng tha cho hai vị nha u quái nhân méo miệng hai tay xua lia ý n h ư sợ sệt ô ô x i n giáo chủ c h o có giận lão phu già rồi gân cốt sờ bại làm sao chịu cho kham xà yêu chỉ của người thế này nha phải chăng chư vị đều có ý muốn vào băng quốc mọi người cùng bước sang đây đi lão có thể giúp chư vị một chút nhọc nhằn ấy xà hà tiên tử rúng động hỏi dồn lão trượng biết rõ lộ tuyến đi vào sao quái nhân cười khẽ luôn mấy tiếng <cười> tại sao không nhưng mà diêm la tử nương cô út của, của hoành sơn tứ quái không dằn được nóng nải kêu lần lão già trời đánh kia k h o á t l á t vừa vừa c h ứ nếu ông đã biết rõ đường vào băng quốc tất đã chui vào từ lâu rồi sức chi mà chực chờ ở nơi đây để ý chỉ dẫn cho ai hớ băng hồn tiên cơ vốn t í n h đa nghi nghe xong liền gật gù phụ q u a đúng lắm nếu lão trường đã biết được đường vào băng q u ố c tức đã vào rồi tại làm sao lại đợi đến bây giờ chứ quái nhân méo miệng không đáp lời mà chỉ ngửa mặt nhìn trời cười ha hả xà hà tiên tử giận dữ rống lên t ư ờ cái giống chi bỗng i á o chủ khải đúng chỗ ngứa của người nên ngươi cười để lấp liếm có phải không g i ậ t dứt ngay giọng cười quái nhân nghiêm n g a y sắc diện nó già này đã bãi mươi năm đem danh lợi gác bỏ ở ngoài vòng cũng chẳng có màng chuyện hơn thua thử hỏi còn lê chân vào băng quốc để làm gì diêm la tử nương biểu môi chẳng tin nói <cười> lão trời đánh người bảo rằng chẳng màng danh lợi à, thế tại sao còn l ế t đến chỗ này mục đích là chi vậy hả quái nhơn lại buông giọng cười há đáp bằng một câu khác lúc này nếu chẳng có vị áo vàng kia trở ngăn chắc các n g ư ờ i khó có ai còn một mạng sống sót rồi diêm là tử nương cười lạc <cười> chưa chắc mà trái lại nếu chẳng có hai thằng già đến ngăn trở lôi thôi bọn ta đã vào băng quất từ khuya rồi hoa sĩ kiệt chờm ở trong bụi cỏ đến lúc ấy không sao dằn được dạ bất bình quát mắt rít lên khẽ mù mặt rỗ này ấy thật đúng là chó dại cắn càng tại h ọ phải ra sửa trị cho gã một mẻ mới được phong trần tuyết khách vội xua tay ngăn c h ặ n lại và nói đừng đừng có nóng lão méo miệng ấy lại xuất hiện tất có lắm điều hệ trọng xảy ra nén chờ đôi phút xem họ t h ấ y nào đã cái người áo vàng kia trông như là thiên nhai c ù n nhân thì phải phong trần tuyết khách chưa dứt lời chợt từ giữa trận trường q u y ế t m à giáo chủ lưu hạ q u ệ bật cười lạc rồi hỏi <cười> nếu quả t h ậ t biết rõ đường vào b ă n g quốc xin dẫn đường cho chúng tôi vào đây là bằng chứng cụ thể nhất để chứng thật lời mình quái nhân méo miệng lập tức nghiêm mặt rồi trịnh trọng nói muốn lão phù dẫn đường điều ấy không khó nhưng lão cố ý buồn lẫn câu nói n ử a chừng bảo chủ quỷ bảo là người nóng tính nhất trong bọn liền hét to lên lão già d ứ t nhưng nhưng cái gì nói mau đi chứ mắt mớ chi mà nói chỉ nửa câu rồi câm họng như vậy hả q u á i nhân méo miệng không để lộ sắc mặt giận dữ đảo mắt nhìn quanh mọi người đoạn trịnh trọng nói nốt lời được rồi lão xin nói rõ cùng chư gì là già rất vui lòng đưa mọi người vào băng quớt nhưng tất cả phải hứa cùng và giới trừ bốn chữ sa hà tiên tử vọt miệng hỏi liền bốn chữ gì bốn chữ ấy thật ra rất thường t h u ộ c nhưng giữ được khó khó vô cùng đó là t ử s ắ c tài khí quần hùng nghe xong ngớ ngẩn nhìn nhau chẳng hiểu lão ta nói thế d ơ i dụng ý gì quái nhân chừng như hiểu rõ tâm trạng của mọi người ông t ặ n g hắn lên một tiếng rồi giải thích tiếp vì rằng trong băng quốc i ấ u cất một loại rượu quý mà trên đời không sao tìm có là tất niên bá hoa t i ề n lộ mùi thơm ngây ngất cả già người uống vào là sai mềm quên mất lối ngoài loại rượu ấy ra còn có vô số mỹ nữ sắc đẹp hơn cả tiền nga giáng thế dục tình cuồn cuộn qua khóe mắt làng da kẻ n o n dạ ắt phải chìm mình và bỏ thay trong biển d ụ c lại còn có vô số trần châu d ị bão từng đụng từng đụng khắp lối như núi non khiến người ta phải qua mắt thèm thuồng lấy mang trở về đặc biệt nhất là luồng khí hậu thật đặc ở trong ấy x a hà tiên tử cười lạc ngát lời cái đó cần chi mà lão trượng phải lắm lời địa danh là b ă n g quốc tất nhiên là khí hậu phải lạnh lẽo phi thường trời tuyết đất băng chứ gì quái nhân lắc đầu cười chan c h á t nói tôn g i a chỉ nói trúng được nửa phần thôi trong băng quốc từ khí hậu lạnh lẽo tuyệt cùng ra còn ẩn tàng một khí hậu thật là đặc biệt bất kỳ người nào hấp thụ phải tâm thần sẽ bị bực bội nóng nải khác thường dễ s a n h giận dữ làm càng cho nên giới tức được chữ khí mới là điều trọng yếu n h ấ t lưu hạ huệ giọng lạnh lùng buông câu thăm dò nói vậy thì lão trượng đã vào băng quốc rồi thì phải quái nhân tuy biết đối phương nói s ỏ mình nhưng không hề giận dữ ông chỉ nghiêm trang lắc đầu thật tình lão phu chưa đặt chân vào lần nào nhưng lão phu nhờ đọc q u a phò sơn hải kinh trong ấy có ghi chép rành rành như thế tin h a y không đây là quyền của các hạ động đình trại chủ khẽ l ư ớ t mắt nhìn sắc trời rồi nôn nóng thúc hỏi lão trượng đã biết rõ ngọn ngành lại có lòng tốt chỉ vậy xin vẫn lộ cho chúng tôi thời gian đã chẳng còn sớm gì nữa rồi xà hà tiên tử cũng thêm vào hối thúc bổn giáo chủ đã tứ đại giai không lão trưởng cứ an tâm mà đưa lối đi quái nhân miệng mèo quét mắt nhìn khắp quần hùng một lượt thấy người nào người nấy đều h â m hở muốn vào băng quốc cho kỳ được ông bất giác thở dài than thật ôi kiếp d i n đã x u i thế mạng trời khó cưỡng được rồi tay ông n h ẹ nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng thế trưởng xem ra nhẹ nhàng như bỡn nhưng khi bàn tay khẳng khiu vừa đưa tới một luồng tiềm lực tựa như gió lốc ào ra rắc cục tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc rời khỏi mặt đất lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm trở xuống lập tức từ lỗ trống sâu hun g hút của gốc tùng vừa để lại cuồn cuộn thoát ra một khí lạ lạnh lùng quần hùng hiện diện tại nơi trận trường không một ai không cảm thấy buốt da d ộ i d ã vận công đề khắc đối với hơi rét nọ một buổi khá lâu sau thì khí lạnh đã loãng dần vào không gian cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường quả nhân m è o miệng bọn nhếch môi cười héo hắt nói <cười> chư vị đã có thể vào băng q u ố c được rồi và những mong quý vị bình an trở lại tất cả mọi người vừa nghe rõ lối vào băng quốc chính là q u y ệ t đạo nằm ẩn dưới cội tù không chờ đến tiếng mời mọc thứ hai đã rần rần xô nhau tranh vào trước bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân chỉ sợ mình lại c h ậ m chân hơn kẻ khác giữa lúc mọi người đổ xô chui vào q u y ệ t đạo lão q u á i những méo miệng bỗng dừng n h ó n mất tựa như là hồn ma bóng quế vậy hoa sĩ kiệt d ộ i chui ra khỏi chỗ ẩn nấp kêu lên kinh ngạc cụ già miệng méo đâu mất rồi kìa phong trần túy khách lòm còm đứng theo nhìn quanh giáo giác là t h ậ t ta tự nãy giờ một mực theo dõi hành t u ô n bí mật của lão thế mà lão ta chỉ n h ấ t mình một cái là biến mất ngay kể ra lão cũng là một hạng gớm đó theo sự phán đoán của ta thì giữa lão và băng quốc có lắm sự quan hệ hà chí bình lom lom mắt nhìn về q u y ệ t đạo rồi trỏ tay nói họ đã vào hết rồi đi kìa chúng ta vào theo chứ phong trần tuyết khách lừ mắt cả ngăn hai n g ư ờ i không nghe theo lời lão miệng méo nói lúc nãy hay sao muốn vào cần phải giải trừ trước bốn giới mới được lão phu bắt đầu vào phút này chẳng uống thêm một giọt rượu nào nữa hoa sĩ kiệt mỉm cười cảm kích nói hay là lão tiền bối ở lại đừng đi hà tất vì tiểu bối mà nhịn rượu từ bỏ một sở thích duy nhất của mình như vậy phong trần t u y khách lừ mắt phản đối làm sao ở lại được chứ lão p h ù đã hứa thành toàn cho chú mày tới nơi tới chốn thì dù nhịn rượu một đôi tuần cũng chẳng sao g i ả lại lão p h ù đã từng tuổi này được dịp vào b ă n quốc cũng nên mạo hiểm một chuyến để mở rộng tầm mát hoa sĩ kiệt xây đôi nhãn quan về phía huyệt đạo giọng tiếc rẽ nói chúng ta vào b ă n g quốc chậm chân hơn họ e rằng bảo vật cũng chẳng còn đến tay phong trần t u y ế t khách cười nhẹ lắc đầu <cười> đừng lo chúng ta dù chậm hơn vài tiếng cũng vẫn còn hà chí bình d ộ i lên tiếng hỏi tại sao vẫn còn vì trong b ă n g quốc nơi nơi đều hung hiểm bước bước nguy nàng để cho bọn họ vào trước khai đường ta cứ ưng dung ở phía sau tùy cơ ứng biến có phải là hơn không giả lại vật báo đâu phải là lấy được ngay hoa sĩ kiệt vẫn chưa hết băn g khoăn nói tại hạ chỉ ngại là băng quốc chẳng mấy chi hiểm hóc mà xà hà tiên tử thủ đoạn thì rất là tàn khốc n h ư m v õ lòng cao thủ đáng thương kia sợ khó thoát khỏi độc thủ c ủ a mụ ta theo ý của tại hạ là chúng ta vào sớm là hơn c h ẳ n g ngừng lời lại một chút để đắn đo chuyện mình sắp nói tiếp vả lại chiếc c h ì a khóa ngọc mở cửa b ă n g khố hiện nay trên tay của quyết ma giáo chủ lưu hạ huệ thì giả sử như lão lọt được khỏi những kỳ trận đi đường ngầm dọ đường đi thẳng đến b ă n g khố tìm thấy quyển bí kíp võ công tuyệt t h ấ y kim cổ k i ệ thì t thật là một mối quà cho võ lâm giang hồ s a u này bất thần sau lưng của họ vọng lên một chuỗi cười quái vị như tán thưởng lại n ữ a như là mỉa mai câu nói của chàng tất cả ba người đều giật mình xoay lại hướng phát s u ố t âm thanh phía sau lưng của họ chẳng biết t ừ lúc nào xuất hiện một nhân vật áo vàng bịt mặt mà họ từng đã thấy qua lúc nãy khi còn đông đủ cao thủ quần hào được dịp đứng gần kẻ ấy h ò a sĩ kiệt qua phút giây sửng sốt lập tức nhận ra ngay là thiên nhai cuồng nhân chàng vội tiến tới vòng t à i thi lễ lâu nay không gặp tiền bối tiền bối vẫn mạnh đấy chứ thiên nhai cuồng nhân ha hả cười nói <cười> chú bé lúc này cũng mồm mép ra p h ớ t ha con người biến đổi thật là mau à, nhớ lại lúc nào trên đ ỉ n h nga mi mi còn là một thằng nhóc con khờ khệt giờ đây đã học được thôi đẩy đưa mồm miệng ngọt s ớ t rồi hoa sĩ kiệt bị chế cho một hơi nóng rang cả da mặt muốn mở miệng nói chẳng biết nói như thế nào thiên nhai cùng nhân h ớ m hỉnh nhìn chàng rồi tiếp lời hiện giờ hai cánh hát bạch cao thủ của gió lâm đều tục lập chốn này mục đích duy nhất là bí k i ế p kỳ bảo ẩn tàng trong băng quốc nếu quả thật chồng ấy có những vật ấy họ dễ đâu xuôi tay để cho một kẻ nào nhặt được và trở ra khó tránh khỏi một trận tương tàn khủng khiếp đợi cho họ tha hồ giành giựt giao tranh kẻ chết kẻ ngất ngừ đến lúc đó thì hãy xuất hiện mà m ặ t tình lượm thâu báo vợ phong trần t u y khách vỗ đùi nghe khe khẽ rồi nói <cười> không ngờ lão điên nhà ngươi lại thâm đến như vậy đó thiên nhai cùng nhân cũng n g ỡ cổ cười s ò a lão p h ù đến đây không vì bảo vật hay bí kiếp mà chỉ vì tính tò mò muốn mục kích cuộc náo nhiệt này thôi hoa sĩ kiệt dùng nghiêm sát mặt nói lão tiền bối đã hiểu rõ sự tình như thế sao chẳng ra tay cứu họ làm nhân thiên nhai cùng nhân đưa tay h ỏ i hả làm sao cứu nổi bây giờ l ờ i lộc đã làm cho chúng nó hồn mê trí não d ụ c cân đã lặm rồi khổ thai khổ thai nhẹ buông tiếng thở dài ông trầm ngâm rồi thốt tiếp đó là kiếp giận của gió l ầ m phải có q u a trận c u ồ n sát hải hùng này Gió l ầ m m ờ i tạo được một nét thanh bình an lạc t h ở nào hoa sĩ kiệt ngộ giác rất cao nghe qua liền hiểu ngay ẩn ý phải tăng tiền bối đặc biệt trở lại đ â y đ ể chỉ điểm mê đồ cho giảng bối phong trần túy khách hơi sẵn giọng xen lời đừng thèm nghe lời cái lão mắt d ị c h ấy chúng ta giờ phút này có thể vào được rồi hoa sĩ kiệt gật đầu tán đầu nói tiền bối nói chí phải chỉ cần vào băng quốc chúng ta y theo lời khuyên của cụ già méo miệng giới trừ bốn chữ tửu s á t tài khí tất không có điều chi đáng ngại thiên nhai c u ồ n nhân nhìn x o á y vào phong trần p h í khách rồi bật cười, <cười> trong thiên hạ trừ lão điên lý mộ bạch này ra có mấy ai khỏi lâm vào một trong bốn nghiệp t ử sắc tài khí đ ầ u chứ như lão quỷ x à i mi miệng nói rằng là giới t ử nhưng chất đựng ở trong bầu lại tiếc rẻ không n ở buồn phong trần tiết khách trợn mắt hầm hầm nói <cười> lão điên mi cho rằng vật chứa ở trong bầu ta chẳng đành buồn có phải không lão phù đập bể cái b ầ u này trước mặt mi xem chơi nè miệng thốt tay đã tháo nhanh hai bầu rượu ở trên lưng d ư ơ n g thẳng cánh quật mạnh xuống tảng đá cạnh bên chân chỉ nghe bóp một tiếng hai bầu rượu lập tức dở tan tành muôn mảnh chất rượu n ồ n g chảy linh láng khắp nơi mùi rượu ngon s ô n g lên phân phức mũi của mọi người phong trần trí khách nghe phải mùi rượu thật ra thèm đến nhỏ dải nhưng cố gắng t h ẳ n g nhiên khoanh tay đứng nhìn dòng rượu chảy ra tiếc như là đứt từng khúc ruột vậy h ò a sĩ kiệt định giơ tay ra cản ngăn nhưng không sao kịp nữa chàng lắc đầu tiếc rẽ nói sao lão tiền bối lại làm như thế chứ thiên nhai c u ồ n nhân trái lại s o tay cười ha <cười> lão sai à chúng mình giao hảo nhau dư hai mươi năm trời đây là lần thứ nhất lão mụ kích người tỏ ra cương quyết chừa rượu nhưng mà đến lúc sâu rượu nó bò trên cái lỗ trôn ạ ạ ạ chớ à, à, chớ rủa lão điên này suối ác nghe chưa phong trần t u y khách nổi cáo mắng cạn suối ác cái lão nội mi miệng thốt chân đà n h ấ t bước đi trước hoa sĩ kiệt trước đi theo chân còn ngoảnh lại hỏi d ơ i cùng nhật lão tiền bối cùng đi với chúng tôi chứ t i ế n nhai cuộn nhân không vội đáp chậm rãi ngồi p h ậ t trên phiến đá giọng nửa thật nửa đùa ta vẫn giữ lập trường ngồi đây dưỡng khỏe thần trí để giúp họ lượm thầy qua sĩ kiệt không biết nói sao lai chuyển được đối phương t h ố t xong lời gã từ giã liền kéo tay chí b ệ n h theo chân của phong trần trí khách chui nhanh vào huyết tàu t h ậ t mới chui vào vòng quanh chàng thấy tối ôm như mực x è tay chẳng thấy ngón song ba người nhờ có luyện được nhãn quan nhìn rõ được trong bóng tối nên sau khi nhắm mắt d ẫ n tụ nhãn lực đã nhìn rõ được cảnh vật mọi nơi một hời lạnh thật dị thường từ trong sâu thẳm thổi ra khiến cho ba người nghe buốt tê cả thân người hà chí bình vì công lực kém hơn y rên lên hừ h ừ ờ ờ lạnh quá đi phong trần tiết khách cười khẽ <cười> đã vào băng quốc tất nhiên là phải lạnh phi thường rồi đất tuyết trời băng mới có danh từ băng quốc chứ nếu chú bé không chịu đựng nổi thì hứ, màu lui ra đi hà chí bình hơi bất mãn nói tiền bối quá khinh thường tại hạ rồi ngón mai quà trảo từ lâu chưa có dịp thi thố thỏa tay dạng b ố i quyết dùng nó để mà lưu danh một thở tại băng quốc này h ò a sĩ kiệt cất tiếng khuyên ngăn nơi đây trốn trốn hầm hố hiểm h u n g hiền để không nên khinh suất hành động phải nhớ kỹ lời dặn của cụ già miệng méo đó hà chí bình ngoan ngoãn gật đầu kiệt h u ỳ n h chớ lo tiểu đệ cứ n ế p sau lưng của h u ỳ n h tùy cơ mà hành động chắc không đến nỗi nào đâu ba người vừa thốt vừa mò mẫm tiến vào sâu được hơn năm mươi trường bỗng nhiên trước mắt của họ bừng lên ánh sáng cảnh vật thay đổi khác lạ khiến họ phải n g ỡ n ngơ sững bước cuối đường hầm tối ôn bỗng mở phình ra rộng rãi d ơ i ánh sáng đ ủ đầy từ chỗ của họ đứng cách xa độ trăm bước dường như có một vật khí s ắ c trắng trong suốt tựa như pha lê đứng sừng sững giữa đường hầm như ngăn lối vào từng cơn lạnh buốt xói qua thịt da từ vật trong suốt ấy toát ra tỏa lan khắp đường hầm sức lạnh gấp mười lần hơn lúc nãy qua sĩ kiệt lạnh đến độ không thể nào chịu đựng phải giận công đối kháng với cơn r á c dị thường mắt không rời chăm chú nhìn vào vật lạ nọ ô kìa vật ấy bắt đầu động đậy thoạt đầu chàng tưởng là một vật c h ế t nhưng giờ đây với đôi mắt mở to như lục lạc chiếc miệng há ra như một chậu máu tươi nanh vuốt chờn d ầ n mình dài hơn cả trượng đang mút n g o á t xê d ị c h như loài rắn kia đã chứng tỏ cho chàng biết đây là một động vật sống và rất hung tàn phong trần t u y ế t khách lúc ấy kinh ngạc kêu lên trời bằng lông bà sĩ kiệt vội hỏi bằng lông là cái gì vậy tiền bối phong trần t u y ế t khách mắt vẫn lơm lơm trong chừng vật nọ miệng đáp trong sườn hải kinh mà lão phụ đọc qua có một đoạn ghi rằng bằng lông thường ẩn dưới đất tuyết trời băng hình dạng như rồng có linh tính sức mạnh dị thường rất là sợ lửa lời vừa vứt con quái vật nọ bỗng khẽ lắc lư chiếc đầu khổng lồ xoài đôi mắt ngời ngời ánh sáng về phía ba người trong hòng ánh sáng lờ mờ hai ánh mắt ấy trông như hai cái luồng điện lạnh sáng rực hà chí bình nghe ấn ấn da lưng y rú lên khe khẽ đúng thế con quái vật quả có tánh linh nó đã đánh hơi ra chúng ta rồi k ì a k h ô n g c ầ n t í khách vội k h o á t tay khẽ lội quái thú này s ứ c mạnh dị thường chúng ta mau núp đi đừng ghẹo nó nổi giận mà nguy c ò n bằng lòng chợt gầm khẽ lên một tiếng tựa như tiếng sét rền rền ở xa xa từ chiếc miệng đỏ dừng như chậu máu ấy cuồn cuộn phun ra một luồng xương trắng đồi v ú t nơi hai bàn chân trước nhẹ cào lên mặt đất thân hình khổng lồ của con vật đã bổ nhanh về hướng ba người như một tòa núi ập tới ba người không khỏi cùng biến s ắ c hấp tấp、um, hối bộ tháo lui bằng vào thuật kinh công của họ cái giọt bước vừa rồi ít nhất là cũng hơn mười trượng xa con quái vật dồ hụt con mồi tức tối gầm lên một tiếng âm thanh chuyển rung lòng động xôi d ộ i vào tai của ba người vang lên những tiếng o o chẳng dứt miệng con quái vật lại phun bắn ra một luồng hơi trắng thân hình nguốc n g o á t dựng cao lên phong trần túy khách chắc lưỡi thàn thở tiếc thật lão p h ù khi không lại đập bể đi hồ rượu bằng không dùng t ử vũ thần công để đối phó nó chẳng còn sợ chi mà phải núp ló thế này h ò a sĩ kiệt nhíu mài tư lự nói con vật này thân hình to lớn cử động chẳng mấy nhanh nhẹn dùng c h ư ở n g phong quật thử nó xem sao miệng thốt sòng c h ư ở n g đã vận đầy công lực x â y mình tiến lên lẹ như chớp quật d è o d è o luôn ba c h ư ở n g vào mình của băng long tìm lực ngọn sao đưa ngọn trước sầm sập như từng tòa núi gió đập mạnh trên lưng con quái vật bình bình thành âm tựa sóng nổ xét rền động lây đường h ầ m hoa sĩ kiệt c h ố n g mắt đón chờ kết quả nhưng con vật chỉ lắc lư thân hình d à i lượt chẳng một chút thương tích chi một d ù n g châu dây quanh con vật hơn một trượng bị chửng phong đào sâu m ấ y tất m i ễ n băng bay loạn khắp nơi con vật càng thêm giận dữ n h è nanh vờn vút nhào tới chụp bừa kẹp theo một tiếng gầm nghe muốn thủng màn g tay ba người trước khí thế g i ữ dằn ấy d ộ i vã phóng tuốt ra xa hoa sĩ kiệt vô cùng kinh hãi vì rằng ba chưởng vừa rồi chàng đã dốc ra cả mười thành chân lực thế mà con vật vẫn y nguyên vô sự đủ t h a y thân con vật cứng rắn như kim cương không sợ đ a u kiếm phong trần túy khách dậm chân trách chẳng ngớt miệng chỉ tại cái lão điên nổi bá lát khiến cho lão phù nổi vần đập bể đi hồ rượu ngon biết lấy gì mà áp dụng tửu vũ thần công ơi khổ khổ thật mà h ò a sĩ kiệt nhìn lại quái vật thấy nó cuộn tròn im lìm chàng an lòng đảo mắt nhìn quanh địa cuộc mong tìm ra một p h ư ơ n g cách chi để trừ khử băng long chợt nhìn thấy miếng bằng giăng l ỗ n g ổ n đó đây đầu óc của chàng bỗng l é lên một mưu định dội quay sang phong trần tuyết khách lúc nãy lão tiền b ó i bảo là băng long kỵ lửa có phải không phong trần tuyết khách gật đầu phải nhưng giữa đường hầm tuyết giá đóng băng như thế này tìm đâu ra lửa h ả tiền b ó i có thể đổ rượu vào miệng thúc động nội lực ở trong người tạo thành nhân quả biến chất rượu ra tửu dữ thần công giờ đây thử dùng tạm miếng băng này thay rượu có được không phong trần tuyết khách trầm ngâm d â y lát cười k ỳ <cười> ừ ha để thử băng xem có hiệu nghiệm không theo sự ghi chép trong sơn hải kinh thì băng l ô n g toàn thân che đậy trong lớp d ả y băng đào kiếm chẳng chạm vào được chỉ có nơi yết h ậ u của nó là có thể dùng lửa trị nó lão phù thử dùng mảnh băng để làm vật tửu vũ thần công trị nó thử xem tụng t à i bơ lấy một nhúm băng phong trần trí khách bỏ tót vào trong miệng nhai lên rào rào quái vật quả là thông linh qua lại hai lần chụp thẳng không trúng đối phương xem chừng nó đã hơi gồm khoanh tròn một nơi rồi thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm như vỏ dẫm d ậ n dụng chân khí một lúc phong trần t u y khách mới mở mắt ra lệnh hòa sĩ kiệt người đến vụ quái vật đến gần đây đi hòa sĩ kiệt ứng tiếng d â n l ợ i xê mình tới cận quái vật và công ra hai c h ữ lại hai tiếng bình bình chát chúa c o n vật gầm lên một tiếng tóc vội lòng hang nó ngóc cổ phóng dèo vào địch thủ phong trần t u y khách lập tức quát to một tiếng hé miệng phun ra một luồng sáng đã xẹt thẳng vào yết hậu của quái long tuy con vật đang thấy rướn g mình phóng tới nhưng vừa nhắc thấy hơi lửa tủa ra vội đã rụt đầu dặn mình đào tẩu nhưng vật thì dù sao cũng không khôn bằng trí của con người phong trần t u y khách chỉ đợi có thế thôi chiếc miệng của nó vừa mới hả rộng thêm luồng hồng quan g từ cửa miệng đã vọt ra thêm mãnh liệt một tiếng bốc lạ lùng như chiếc bóng cao su bị nổ luồng hồng quan g liền tắt phục con vật cũng đồng thời rụt lại đập đ u ô i phóng chạy như điên nhưng chỉ rời xa chỗ cũ được có ba mươi trượng hơn là đã ngai đơ thân mình nằm bẹp trên mặt đất hoa sĩ kiệt xoa tay reo lên <cười> t ử vũ thần công của lão tiền b ó i quả danh bất hư truyền giảng bối vô cùng khâm phục phong trần trí khách cười ha <cười> b é con mày đừng có thối phòng ta lắm chứ lời đồn mật của băng lông ăn d à o có thể chống chọi cùng sắc lạnh chúng ta thử nếm xem miệng nói là t a i làm lão rảo bước tiến lên d ù n g kiếm đâm lúc vào yết h ậ u của quái vật rạch dài một đường xuống tận bụng rồi lôi lấy ra một quả mật chia đều cho ba người phong trận t u y ế khách vừa nhai nhóm nhép vừa cất tiếng xem ra còn lắm hiểu nguy chờ đợi chúng ta chẳng biết nhóm người đi trước đã lọt sang hướng nào mà không thấy hoa s i kiệt nôn nóng d ụ c d ã chúng ta đi thôi cả ba liền trổ thuật khinh công nhảy qua sát của băng long tiến sâu vào bên trong ba người kẻ trước người sau thăng thắc quanh co giữa hầm sâu không biết bao nhiêu lượt m ú t đoạn đường hầm hoa sĩ kiệt ước lượng lộ trình mà chàng đã lướt qua tối thiểu cũng hơn năm sáu dặm cuối đường hầm là một bẩn đá to trọng lượng có năm tấn chắn mất lối đi bên trên phiến đá l ộ lộ bốn chữ to màu đỏ như máu bước qua là chết hoa sĩ kiệt nhíu mài q u a y sang hỏi túy khách lão tiền bối có ý nghĩ chi về bốn chữ trên phiến đá ấy không phong trần túy khách bị hỏi bất ngờ không khỏi đâm chiêu một lúc chết sống có số mong sống cũng chẳng được mà muốn chết cũng chẳng chết cứ vượt qua cẩn thận với sức của mình rồi tùy ở số trời đi h ò a sĩ kiệt lân lân hào khí nói lão tiền b ó i nói chí phải chết sống hữu mạng tại hạ không tin là sau phiến đá kia có giống ma quái gì ăn thịt người hà chí bình không dằn được kinh ngạc nói lạ thật những người vào trước khi nãy nếu như họ vượt qua được chỗ quái vật canh gác thì hiện giờ họ ở đâu chẳng thấy vậy hoa sĩ kiệt sực nhớ ra nhìn quanh ngơ ngác nói ừ nhỉ bọn họ đâu cả rồi không lẽ đều chôn g mình ở trong miệng băng lông phong trần tuyết khách lắc đầu không khi nào nếu họ bỏ mình dưới nanh vuốt của quái vật tất phải để lại dấu vết đằng này không một dấu tích chi theo ta nghĩ họ có thể đi vào bằng một đường hầm khác hà chí bình nghiêm trang hết lời nói g i ả n bối đề cập đến điều ấy là có ý tại sao chúng ta không tìm nẻo khác mà đi hà tất cứ đâm đầu vào tử lộ mà tiến bước vậy hoa sĩ kiệt cười nhẹ ý kiến của hiền đệ tuy đúng nhưng chuyện ở trên đời này khó mà liệu luận được đúng với mình lắm biết đâu trong nẻo chết lại chẳng tìm ra lẽ sống và biết đâu trong cái mà tưởng là sanh lộ lại chính là con đường đưa về cõi chết phong trần t u y khách cười ha hả đập nhẹ tay lên vai của chàng và nói <cười> nhóc con quá là một t à i khí khái càng cường h à i lắm lão phu tán đồng cả hai tay quyết theo n g ư ờ i xông vào tử lộ q u a sĩ kiệt khiêm nhường vòng tay nói lão tiền bối đã quá thương mà nói như thế thật ra g i ả n g bối chưa xứng với lòng ưu ái của lão tiền bối trong muôn mộn miệng thốt người đã xây lên cận phiến đá bùn g chân đá thử một cước tuy rằng thử nhưng lực đạo của ngọn cước không dưới một ngàn cân nặng khiến cho phiến đá dù to cũng khe khẽ lung lay và trong cái tích tắc lung lay ấy tai của mọi người văng vẳng nghe âm g i a n g ù ù d ộ i động hòa sĩ kiệt mắt t a i cực linh thanh âm ù ù tuy rất mơ hồ nhưng lắng tay nghe một lúc chàng đã phân biệt ra ngay tiếng chi chàng dội thuốc phía sau phiến đá dường như là một hồ nước phiến đá này dường như là cửa đập để ngăn chặn t h ấ y nước khỏi tràn phong trần t u ý khách hơi rúng động thủy quả vô tình hay là ta đổi lối khác vậy hoa sĩ kiệt lắc đầu rắn rỗi nói tiền bối há chẳng nói trong cõi chết tìm ra nẻo sống đấy chăng nơi giữa b ă n g quốc người bày trò quyền hư như thế này tất không ngoài ý dụ cho mọi người cùng gom vào một chỗ mà kẻ bí mật ấy đã dự toàn hẳn hỏi chúng ta không nên trúng kế đổi t h ậ t hay hư của họ dứt lời chẳng để cho ai có thì giờ đàm luận lôi thôi chàng bất thần vận đầy công lực vào sông chữ tống mạnh vào phiến đá qua sức đẩy mạnh ấy từ sau phiến đá âm thanh ù ù, ù róc rách i a n g lên càng rõ hơn h ò a sĩ kiệt quay đầu bảo với mọi người chừng vị chuẩn bị lội nước nha dường như là luồng nước sắp tuôn xuống rồi đó tiếng róc rách đã đổi thành tiếng ào ào càng lúc càng thêm n h ạ t phiến đá nặng hơn mấy ngàn cân bị luồng c h ư n g kinh hồn của hoa sĩ kiệt đã xê vời vị trí và từ từ hạ thấp xuống ào cùng với âm thanh vừa g i a n g lên một luồng nước đen x ì theo k ẻ hở của phiến đá t r à n bắn về phía họ nước tuôn như thác lũ như sóng tràn tiếng ầm dấy dội khắp cả lòng hang như tiếng gầm thét của bể khơi điên cuồng trở dậy trong khoảnh khắc khắp lòng hang đã trở thành một bể nước mênh mông xoáy nước cuồn cuộn hoa sĩ k i ệ cùng mọi người bị cuốn giữa dòng nước xoáy réo v a n cả ba đều đành thủy tính nhưng thấy nước cuốn đi quá mạnh lại thêm đường c h ặ t chội nên nhất thời họ như bị chìm sâu giữa làn nước mênh mông hòa sĩ、si、kiệt d ộ i vận thử chân khí ló đầu lên khỏi mặt nước đảo mắt nhìn quanh màu nước đen lạ đường hầm bị chìm mất trong luồng nước đen ngòm đó phong trần t u y khách già hạ chí bình chẳng biết bị nước cuốn trôi về đâu chàng vô cùng hãi h ù n g xoáy nhanh nhãn quan khắp nơi tìm t ộ i nhưng vẫn t u y ệ t vô âm tích phiến đá to chặn ngang đường hầm khi nãy đã bị thấy nước cuốn lệch đi vị trí nằm nghiêng nghiêng nơi giữa đường hầm thấy nước đen ngòm vẫn cuồn cuộn từ bên trong tuôn ra như thác lũ mặt nước do đó mà cứ lên mãi Nếu tình trạng này kéo dài chỉ độ vài giờ sau hoa sĩ kiệt tất sẽ chết n g ọ p khó mong tìm được xin lỗ để mà thoát thân trong cơn tuyệt vọng ấy chàng sực nhớ đến lời tiên tri của thiết tâm đạo nhân khi đoán vận hạn của chàng cuồn cuộn nước đen lông xanh cây thần chàng thầm nhủ lấy lòng hôm nay quả nhiên là cuồn cuộn nước đen đã gặp còn bốn chữ lông xanh cây thần là có ý nghĩa gì giữa lúc chàng mong lung nghĩ ngợi để quên đi cái chết đang cận kề chợt nhìn thấy giữa làng hắt thủy lòng l ộ n g nhấp nhô một điểm sáng xanh x a n hoa h sĩ kiệt l ò n g liền rúng động d ộ i vận đề chân khí cho cơ thể nổi phình trên mặt nước chàng n h ò i mình lao thẳng về phía ấy c h ợ t l ó n m ắ t thì chàng đã tiến đến gần điểm sáng nọ chàng cẩn thận quan sát thêm một lúc và ra tay vớt lấy ồ té ra chỉ là một cọng lông xanh và một sự thể lạ lùng xảy ra khiến cho chàng phải sửng sốt đến lặng cả người khi tay của chàng vừa nắm lấy cọng lông màu xanh nọ thân hình chàng d ụ t như được một sức hút n h i ễ m màu nâng bỏng cả người lên khỏi mặt nước sự kinh ngạc lẫn vui mừng của chàng lúc ấy thật không sao tả nên l ờ i c u ố i mặt quan sát kỹ cọng lông chim màu xanh ở trên tay ánh sáng từ những sợi lông con tía ra ố n g ánh như ngọc xanh trông đến lóe mắt chàng bàng hoàng ngộ thức ra hai chữ lông xanh quả đúng là cọng lông chim mà chàng cầm ở trên tay nhưng còn cây thần là thế nào ngay khi ấy từ bên thượng lưu một vật đen đen theo dòng nước cuốn phăng phăng trôi xuống hoa sĩ kiệt linh ý phát động d ộ i n h ò i người nhảy lên vật đen nọ nhìn xem khúc vật đen hù nọ đã chở thêm trọng lượng thân hình của hoa sĩ kiệt bên trên nhưng không chìm sâu xuống mặt nước mà vẫn nổi p h ầ n h và tiếp tục trôi tuột vào ngọn nước xiết hoa sĩ kiệt cảm thấy như đang đứng trên một chiếc thuyền rất vững vàng lướt qua dòng sông sâu, sâu chàng lạ lùng cúi xuống nhìn xem vật đen mà chàng đứng lên trên kia là một khúc cây đen thùi đến lúc ấy chàng mới hoàn toàn nhận thức ý nghĩa của tám chữ tiên tri cuồn cuộn nước đen lông xanh cây thần mà thiết tâm đạo nhân đã đoán trước cho chàng chân của chàng vẫn đạp trên thân cây nương theo luồng nước trôi nhanh xuống phía dưới tốc độ của s ứ c nước vô cùng khủng khiếp dù trong lòng hang kín đáo mà tai của chàng vẫn nghe tiếng gió ào ào tóc ngược ra sau nước vẫn chảy cây vẫn trôi giữa lúc ấy chàng chỉ còn biết mặt tình cho số mệnh đẩy đưa bao nhiêu tài nghệ ở trên người cũng đành dẹp sang một xó sắc trời đã quá canh tư từ tiếng sóng nước ầm ầm réo dậy bốn bề tính m ị c h q u a n g sơ qua sĩ kiệt qua trận d ù n g dãy để chống khỏi với luồng nước lũ vừa rồi t r ầ n nguyên đã hao hụt khá nhiều tinh thần không khỏi có phần q u ể hoài chàng liền thừa dụng thời gian rảnh rỗi ở trên khúc cây khô nhắm mắt điều khí dưỡng thần để khôi phục lại tiềm lực chân nguyên cẩn thận bỏ chiếc lông xanh vào túi chàng bắt đầu nhắm mắt d ẫ n công dần dần chàng bước sang cảnh giới quên ta quên vật chẳng biết là thời gian qua bao lâu q u a sĩ kiệt bị phải một âm thanh lạ thường khiến cho chàng sực tỉnh hẳn chàng t r ò n mắt nhìn ra không khỏi sửng sốt kinh mang trước mắt của chàng độ ba t r ư ở n g giữa bóng đêm tối ôm ôm sừng sững một tên mọi đen khổng lồ thân hình của gã này trần trụt không một mảnh vải che thân khắp người sần sù lông lá đầu to đôi mắt thó ló ngời ngời như hai hòn lục lạc chiếc mũi rộng thoát miệng x ế t như chiếc bị to để lộ hai hàm răng trắng n h ỡ n như nanh thú màu da đen lộn của gã càng phản chiếu với màu răng t r o n g càng trắng đến phát k h í t thứ nhất là đôi bàn tay của gã mười chiếc móng dài nhọn ra hơn ba t ấ c quấn lại như là vuốt chim ưng miệng không ngớt phát ra những tiếng gừ gừ như giả thú trước con mồi đôi mắt bắn ra hai luồng hung hoang trắng nhỡn quý tín h h giả t h â n mến ma nữ đa tình phần 40 của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập 41 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt